Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 440 cứu người. L. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz phụ nơi tuy rằng cũng không tại ngũ đại thần quốc liệt vực bên trong. Đinh Nhạc nhưng có rõ ràng phương vị. Sớm chút nữa. Hắn chỉ cần lần lượt tư không vượt qua. Chạy tới chỗ cần đến là có thể Bất quá cái kia hư không vượt qua số lần đến cuối cùng khả năng để Đinh Nhạc nhìn thấy đường hầm hư không đều sẽ muốn thổ Hơn nữa, bản đồ này giá tiền nhưng là để Đinh Nhạc trực đau lòng Tuy rằng trước hán quá độ một bút Có cái kia tử vân thần tướng mọi người di sản cùng vô án thành chủ biểu tặng Nhưng này bức bản đồ giá cả vẫn như cũ là cực cao Đinh nhạc thậm chí đang tính toán ở sau đó hư không vượt qua bên trong Lộ phí của chính mình còn có đủ hay không vấn đề Đường hầm hư không giá tiện nhưng là không thế nào tiện nghi a Cho dù trong lòng có chút cấp mách Đinh nhạc vẫn là sắc mặt bình thản cùng ông lão kia chén vài câu giá cả Cuối cùng lấy 5 chiếc giá tiền mua lại Khi lão giả tiếp nhận hốn đồn linh thạch thời điểm Con mắt đều là hiếp lại Có vẻ rất vui vẻ Xem ra 5 chiếc giá tiền hắn vẫn như cũ kiếm lời không ít Trên thực tế như vậy đắt giá địa đồ hắn khả năng mấy trăm năm đều bán không ra một lần Hôm nay có thể khai trương Gặp lại phòng chừng hắn đều đồng ý Sau đó, Đinh nhạc trực tiếp về hướng về đường hầm hư không địa phương Nhưng để Đinh Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề chính là nơi đó vốn là chờ đợi u án ba hung không gặp Trên đất cũng là xuất hiện vết máu Có đấu pháp lưu lại ba đồng Để Đinh Nhạc sắc mặt một mẩm Xảy ra chuyện gì? Đinh Nhạc không khỏi hỏi bên cạnh một vị vân tục Vừa nãy có ba cái gia hỏa giết người Lại dám ở Tùng Vân Thành giết vào Cũng thật là gan lớn a. Vất quá đã bị tóm lên đến rồi Không có cái gì tốt trái cây ăn Người kia không thèm để ý nói rằng Đối với ba tên kia hiển nhiên hết sức kịp mũi con thường Dám nữa Tùng Vân Thành giết người Thật sự thật nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy Đinh nhạc trong lòng cảm giác nặng nề Biết không ồn Cái kia u án ba hung giết chết người hẳn là Chính là từ u án chi thành đi ra người Không phải vậy Ba Hung làm sao xét vô duyên vô cớ giết người Trước đây Đinh Nhạc mặc dù rời khỏi Vũ Án Chi Thành Cũng tin tưởng Vũ Án Thành chủ sẽ không như vậy không sáng suốt phải cho Liền Vân Thành báo tin Nhưng vì để ngừa phản nhất Đinh Nhạc vẫn để cho Vũ Án Ba Hung chuyên môn các loại chờ ở đường hầm hư không bên cạnh Xem có hay không có người từ Vũ Án Chi Thành đường hầm hư không bên trong đi ra Nhưng không nghĩ tới, đến cùng vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Đinh Nhạc tuy rằng giờ khắc này có thể đi thẳng một mạch, trực tiếp rời đi. Nhưng hiển nhiên, Đinh Nhạc sẽ không làm như vậy. U án thành chủ, Đinh Nhạc trong lòng hàn ý bộc phát, khó có thể ngột ngạt. Đinh Nhạc âm thầm suy nghĩ chốt lát, bắt đầu hỏi thăm tin tức. Ở Tùng Vân Thành phạm vào sự... Bình thường đều sẽ ác hướng về huyết vân vực bên trong vặt hái huyết tinh vân bên đường giết người hẳn là cũng không ngoại lệ Có người nói thu rồi đinh nhạt mấy khối hỗn độn linh thạch Huyết vân vực là một mảnh huyết vân tập hợp địa vực địa vực có chút hung hiểm Nhưng bên trong cũng sản sinh một ít thiên tài địa bảo có chút giá trị Bình thường Liên Vân Ngũ Thành Phạm Nhân đều là bị ác hướng về nơi đó Thâm nhập huyết vân vượt cả đời cho Liên Vân Ngũ Thành làm cô ly Chỗ đó là Liên Vân Ngũ Thành một chỗ trọng địa Có thể nói là trọng binh tập hợp Nếu như u án ba hung cho đưa vào trong đó Đinh nhạc nếu như muốn xông Cái kia tỷ lệ thành công là cực kỳ thấp Ngay khi trong thành này ra tay đi Đinh nhạc ánh mắt lập lòi ánh sáng lạnh trong lòng rơi xuống quyết đoán Đoạt người Đến thời điểm đúng lúc giúp đi vẫn có khả năng Nhưng nếu như mặc cho bọn họ ra khỏi thành Cái kia đinh nhạc lại nghĩ sử dụng đường hầm tư không vậy thì phiền phức Đối với đinh nhạc tới nói Tình nguyện máu hiểm thử một lần Cũng không nghĩ đến thời điểm nhọc nhăn khổ sở chạy đi Phải biết cách liên vân ngũ thành gần nhất một chỗ địa vực cũng phải nhường hắn đi cách một năm nửa năm Thật muốn là nói như vậy Đinh Nhạc phỏng chừng chính mình sẽ nổi điên Đinh Nhạc lại đang tùng vân thành bên trong loanh quanh một vòng cẩn thận điều tra một phen sau Mới trong lòng hơi định Sau một ngày Một đội giáp sĩ đi ra Tu Vi đều bất quá thần thông cảnh Ở tại bọn hắn trung gian Chính là cuối đầu tan mặt u án ba hung Bất quá sờ khắc này bọn họ tu vi bị phong Pháp lực cầm cố Vì lẽ đó Cho dù đối mặt này một đội nhỏ yếu giáp sĩ Cũng là không hề sức chống cự Đại ca, ngươi nói cái kia đinh nhạc thật sự sẽ tới cứu chúng ta sao Lão Tam vua Sơn có chút không xác định nói rằng Hôm qua bọn họ nhìn thấy vua án chi thành cái kia đường hầm tư không bên trong đi ra người Không chút suy nghĩ Chính là trực tiếp ra tay giết chết đối phương Cuối cùng Đối mặt chen chút mà đến giáp sĩ Bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có liền bị tầng tầng vây quanh Sau đó chính là bó tay chịu chói Không phải vậy, phản kháng chỉ do là muốn chết Uma lắc lắc đầu không nói gì. Em này hắn cũng không dám đánh cam Đoan bởi vì song phương cũng không có cái gì mật thiết quan hệ. Đinh Nhạc làm sao có khả năng liệu lĩnh nguy hiếp cứu bọn họ đây? Cũng thật là cơ giản, xem ra hy vọng tăng nhiều. Trong đám người Đinh Nhạc thầm nghĩ trong lòng, định trong đám người. Đinh Nhạc mở miệng, âm chứa mạnh mẽ uy năng. Nhất thời Này một mảnh quảng trường người đều là vì đó mà ngừng lại Thật giống không gian đều là dừng lại Bá Đinh nhạc thân hình lay động Trực tiếp xuyên qua đám người Đưa tay liền tóm lấy u ám ba hung Cũng không dừng lại Chân đạp thanh quang Trong phút chút đi xa Đầy đủ thời gian một hơi thở Đoàn người khôi phục Nhất thời Tất cả mọi người đều sắc mặt biến Mà những kia giáp sĩ Cũng là như thế Dĩ nhiên có người dám cướp tù Gửi thư báo Một người cầm đầu quát to Lập tức Một đảo trùng thiên thần quang hơn nữa Phịt một tiếng tàn ra To lớn Tùng Vân Thành Cũng có thể có thể thấy rõ ràng Người nào dám Ở Tùng Vân Thành làm cản Trong nháy mắt Tùng Vân Thành bên trong bay lên từng đạo Từng đảo mạnh mẽ bóng người Hoàn toàn đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Trong đó mấy người càng là đạt đến cảnh giới đỉnh cao Có người hét lớn Vang vọng Tùng Vân Thành Nhất thời Từng vị cường giả thần niệm chen chút mà ra Trong nháy mắt chính là quét ngang toàn bộ Tùng Vân Thành Căn bản không hề bốn góc Mà đinh nhạt Cũng là không thể tránh khỏi xuất hiện ở chư trong mắt người Thật là to gan Lập tức chu diệt một thân Có thần tướng quát lạnh Phải Nhất thời Một đám hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đồng ý Thân hình hơi động Xông thẳng đinh nhạt mà đi Cũng có đại đội giáp sĩ vừa lên Phong tỏa thành trì Không thể để cho đào tẩu Có cách khác thần tướng lên tiếng. Nhất thời, Tùng Vân thành mấy đại cửa thành ầm ầm. Thành trì bầu trời cũng là thần quang lấp lói. Bị trận Pháp mạnh mẽ bao phủ. Dám ở Tùng Vân thành cậy mạnh thực sự là muốn chết. Một vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả trước tiên tre ở Đinh Nhạc trước mặt. Nhìn Đinh Nhạc một mặt cười gần. Trong tay Pháp bảo nổ vang một tiếng chính là đánh ra. Cút, đinh nhạt trong miệng quát lạnh, không cần động thủ Trong đôi mắt thần quang hiện ra, ẩm chứa mạnh mẽ uy năng Phịt một tiếng đánh vào đối phương trong cơ thể Phốc, hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả nhất thời thân thể run dày Trong cơ thể nguyên thần có chút tan giã Trong miệng phun máu bay ngược ra ngoài Thanh Quang kéo, bá một tiếng, Đinh Nhạc đã tụ lại đường hầm cư không không đủ ngàn trượng. Mà lúc này, đầy đủ mười mấy vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường xả tập hợp mà đến. Thần Quang phá không, hình thành một mảnh, đập về phía Đinh Nhạc, thanh thế kinh thiên.